các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Ai hàng đem chiếm cứ đầu óc của hắn, là ai nhiễu loạn tâm trí vốn bình lặng nư nước hồ của hắn một cách nghiêm trọng, đều là nàng, là trẻ giấy ăn. Nàng đập nát sự tự chủ của hắn, phá hủy giấc phán đoán thanh thoát của hắn, thậm chí ảnh hưởng tới năng lực quyết sách của hắn. Toàn bộ nhiệm vụ và kế hoạch của hắn có rất nhiều khả năng bởi vì nàng mà hoàn toàn thay đổi, mà nàng cái gì lại cũng không biết. Nàng mang theo lửa giận, trừng phạt con rát lại Hắn lần đầu phóng ra nhiệt tình nguyên thủy nhất trong cơ thể, ôm nàng mà dùng sức hôn cái miệng nhỏ nhắn không biết tiết chế của nàng. Trình Di Ân bị sự cuồng dã của hắn xả sợ, hơn nữa khi đầu lưỡi của hắn bá đạo tách môi của nàng, lèn vào liếm mút gáy xích mích trong miệng của nàng, thì hai chân của nàng thiếu chút nữa mềm ra không thể nào đứng nổi. Đây là dát cát tông hoành nhã nhận kia xong, nụ hôn kích cuồng như vậy, giống như là muốn nuốt lấy nàng. Môi hắn nóng rực cắt cao ngăn miệng nàng lại. Mỗi miệng qua nàng tràn ngập đều là hơi thở thuần tính đắm mê người của hắn, lửa nóng của hắn từng chút từng chút càng tiến sâu vào linh hồn của nàng. Một lúc lâu sau, hắn hơi ngẩng đầu ghé vào tránh nàng mặt trầm thấp hỏi: "Hiện tại, em vẫn còn cho rằng tôi là lãnh khốc vô tình sao?" Nàng lắc đầu si mê nhìn hắn, thấy đôi môi đỏ mọng của nàng thản nhiên hé mở, bộ dáng thở gấp gần như sắp chết ngạt của nàng. Một chút lý trí còn sót lại của hắn cũng tên cáo tan rã. Hắn ôm lấy mặt nàng, nặng nề mà hôn nàng. Lúc này, trong cái tình mang cả sự ôn nhu, đầu lưỡi của hắn cùng nàng dây dưa thật sâu, thật lâu không thể ngừng lại được. Nàng chỉ cảm thấy một trận trời đất đảo lộn, giống như đang ở trong tâm bão táp mà hắn chính là cơn lốc vây khốn nàng. Nhưng nàng tình nguyện suốt đời suốt kiếp bị hắn vây khốn, trở thành tù binh của hắn, chỉ cần có thể ở cùng chỗ với hắn, nàng cái gì cũng không để ý. Không biết qua bao lâu, Hắn xem mình muốn buông nàng ra, hít một hơi sâu, hô hấp vững vàng như chưa từng có chuyện gì xảy ra cả. "Chờ tôi 3 ngày, để tôi suy nghĩ một chút, giải lý xong vài việc tôi sẽ tới tìm em." Hắn giống như được đồng ý, nói xong liền đi ra khỏi phòng họp. Nàng một mình ở lại trong phòng, thở dốc vô lực ngã ngồi trên ghế, toàn thân cao thấp còn lưu lại hơi thở cùng với nhiệt tình của hắn. Nàng làm sao có thể nghĩ hắn lạnh như băng, vừa rồi nụ hôn nồng nhiệt nóng bỏng cơ hồ đã đem nàng đốt thành tro, đôi môi của hắn, cái ôm của hắn đổ đè cho nàng vượt qua mấy ngàn vạn mùa đông. Chỉ là, vì sao hắn lại muốn nàng chờ 3 ngày? Hắn muốn xử lý chuyện gì? Hắn đã quyết định đón nhận nàng sao? Nàng hưng phấn tim đập loạn nhịp, trái tim lơ lửng ở giữa không trung, thật lâu không thể rơi xuống đất. Trong 72 giờ tiếp theo, nàng sẽ sống như thế nào đây? Tên tiểu đầu đó là ai hả? Mau trả ra cho ta. Không cần biết dùng phương pháp gì, tao đều phải triệu ra chi tiết về hắn. Đường Tiểu Tông bàn tay bị băng, đi qua điện lại trong văn phòng của hắn, tức giận đến mức nổi cân xanh mà rống giận với thư ký. Nhưng mà thời gian, chúng ta chỉ biết hắn tên là Gia Cát Tôn Hoành, trên thường tường được gọi là lãnh lệ quý công tử, là một cố vấn quản lý kinh doanh, còn những cái khác tất cả đều không biết ạ. Nam thư ký của Đường Tiểu Tông sợ hãi nói, Không ư, người kia không đơn giản, cũng không phải là người thường. Hắn nhất định là có cái gì đó ám mùi. Màu tìm thám tự tư điều tra hắn cho ta. Ta không tin. Ta không tra ra lại được lấy lịch của hắn. Hắn tức giận đến mức nghiến răng nghiến lời. Bị giá khát thùng hành làm thùng một lỗ ở tay. Hắn nằm viện ba ngày. Bác sĩ nói tay hắn bị hoại tờ. Ngón trò vào ngón tay giữa xem như là bị phế. Không thể nào cử động được. Nói một cách khác. Tay phai của hắn chỉ còn lại ba ngón vô dùng. Sau này ngay cả cầm đố cũng có vấn đề. Thật là đáng hận. Kế hoạch bị cả Hắn trộm gà không được còn mất nóng gạo, chẳng những bị thương còn bị người khác nắm trong lòng bàn tay, làm sao có thể nuốt được cục tức này? Từ khi tiếp nhận nhiệm vụ Á Châu, trạng thái của cha mình tới nay, đây là lần đầu tiên hắn ngã thảm hại, sau này hắn còn mặt mũi nào mà đứng trước cha đây? Cho nên vô luận như thế nào hắn cũng phải báo thù này. Ánh mắt phát ra tia sáng của dao cắt tung hoành làm hắn bị thương, tia răng làm cho người ta kinh hãi, nhưng vì vậy, hắn mới muốn điều tra kỹ Người bình thường tuyệt đối sẽ không có loại năng lực quỷ dị này, chỉ cần tra ra, hắn nhất định sẽ làm cho ra các tung hoành sống không thể yên ở trên thương trường. Nhưng mà chuyện trọng đại hơn cả vẫn là chuyện của công ty à?" Thư ký ngập ngừng hỏi lại. "Cái gì chứ?" Hắn trợn mắt mà nhìn thư ký. "Dạ, vừa rồi ông Trô gọi điện triệu hồi tài chính Á Châu về Mỹ, tạm dừng việc thu mua ở đây." "Ông ấy muốn đình chỉ công tác của tao sao?" Hắn chấn động. "Dạ vâng ạ." "Vì sao chứ?" đó là về cổ phiếu đưa ra thị trường Mỹ của tập đoàn tự hồ có chỗ không ổn, giảm không ngớt trong mấy ngày liền, không biết là nguyên nhân gì. Tuy nhiên có tin là có người đằng sau thao túng. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net